các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quản hay không quản nói trắng ra chuyện này không liên quan đến cô cũng không phải là chuyện cô muốn quản là được nhưng là vừa nghĩ đến kinh dị Trạch vẫn thích cái người đàn bà phản bội kia cô liền thấy cả người phát họa cả người đều khó chịu cả người không thoải mái cực kỳ không thoải mái người đàn ông điều kiện tốt như ông chủ của cô vì sao không thể quên cái loại đàn bà không ra gì kia giống như cô Cô có đánh chết cũng tuyệt đối không có khả năng lại để ý loại người như Tẳng Thịnh Kiệt. Cho nên, nếu thật sự như vậy, bằng không giống như Giang Sư Phó nói, nước phù ra không chảy ra ruộng ngoài. Cho dù là bá vương cứng rắn thượng cung, chiếm riêng anh cho mình cũng tốt. Bởi vì đã có một thì sẽ có hai, nếu anh trở lại bên cạnh người đàn bà kia, chắc chắn lại bị thương mà thôi. căn bạn sẽ không có được hạnh phúc, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, cô cảm giận nghĩ làm gì mà bày ra bộ dáng nghiền răng nghiền lợi như vậy? Ai đắc tội với em sao? Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi cô. Cái gì? Không có. Cô hoảng sợ vội vàng lắc đầu. Em vừa rồi suy nghĩ cái gì? Anh tò mò nhìn cô một cái lại hỏi. Cô muốn nói lại thôi. Lắc lắc đầu. Cảm thấy cảm xúc của mình quá hỗn loạn cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Thật muốn chiếm riêng anh cho mình sao? Tạm thời chưa nói đến anh sẽ phản ứng thế nào. Trọng điểm là bá vương cứng rắn thượng cung với anh như thế nào? Từ dịp lúc anh ngủ say mà trèo lên trên anh sao? Hay vẫn là lúc nhận anh tắm rửa? Hay là khi anh tắm rửa đi ra, sau đó anh cực kỳ đẹp trai, thường làm cho cô không tự chủ được nhìn nửa thân trần của anh đến ngây người? Nghĩ nghĩ, tự tự dường như thấy trong đầu nhất thời tràn ngập những hình ảnh làm cô cả người nóng lên. Em hôm nay cứ là lạ, lạ nhá, Anh vừa điều chỉnh, điều hòa lên mức lạnh nhất Với nghi hoặc khó hiểu nhìn cô. Vậy à? Cô cực cười một chút. Đại khái là quá mệt mỏi đi, có lẽ em nên nghe lời anh ở lại nhà nghỉ ngơi vài ngày mới đúng. Anh có chút đam chiêu nhìn cô, hỏi. Muốn anh đưa em về nhà trước không? Được, cô lập tức trả lời. Anh lại nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà. Từ khi cái ý tưởng muốn chiếm kinh diệt trạch cho mình xuất hiện, Tự tự phát hiện, ánh mắt mình càng lúc càng không thể rời khỏi người anh. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, cô sẽ không tự chủ được lén nhìn anh. Sau đó càng nhìn càng thẹn thùng, càng nhìn càng dễ suy nghĩ lung tung. Nguyên bản nguyên nhân khiến cô cứng rắn muốn đi làm cùng anh, chính là không muốn mình ở nhà có thời gian suy nghĩ lung tung. Không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Thật sự là làm cô muốn mình chỉ đang trong giấc mộng. Hiện tại cô... Không chỉ cả ngày suy nghĩ lung tung, mà nội dung còn càng lúc càng khoa trương, càng lúc càng phiến tình. Quả thực làm cô khóc không ra nước mắt. Thật là phiền, cô giúp cuộc vì sao lại biến thành như vậy, dường như rất giống một cái dục nữ bất mãn. Trước kia cùng Tăng Thịnh Kiệt kết sao lâu như vậy cũng chưa từng có cảm giác này nhá. Cô giúp cuộc là làm sao vậy? Em sao cứ nhìn anh thế? Trang phòng khách im lặng đột nhiên vang lên giọng nói của anh, dạ cô nhẹ dựng lên bởi vì anh ngồi ở trước bàn ăn cúi đầu vẽ bản thiết kế ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên cứ như vậy đột nhiên phát ra những lời này cô ngồi ở trên sofa giả bộ xem tạp chí trang hoàng trên thực tế vẫn trộm theo dõi anh không chuyển mắt cô làm sao có thể không bị dọa cái gì cô giả ngu hỏi em cứ lén nhìn anh suốt anh ngẩng đầu lên lên án nói em nào có em rõ ràng là đang xem tạp chí nhá cô đánh chết cũng không thừa nhận Anh mang vẻ mặt có chút đam chiêu, nhìn cô thật kỹ Làm gì? Cô bị nhìn có chút không tự nhiên, lần tiếng sợ người trường mắt Em gần đây cứ lạ lạ, anh hạ một cái kết luận Có sao, anh mới lạ lạ nhá, cô quyết không nhận thua Anh lạ ở chỗ nào? Anh khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô Không nghĩ tới anh lại truy xét đến cùng như vậy, tự tự ngây ngốc sửng sốt một chút Trong mắt vở chuyện quyết định nắm chắc cơ hội này Muốn làm rõ thế giới tình cảm của anh Có thể hỏi anh về vấn đề không Ông chủ Cô thử hỏi Vấn đề gì Anh Cô muốn nói lại thôi Ngừng một chút Sau đó mới lấy hết dũng khí nói Anh còn yêu cô ấy sao Cô ấy Kinh dịch trạch hơi nhíu mày Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được Cô chị cô ấy là ai Bạn gái trước đây của anh đó Cô nhìn anh kinh dịch trạch sững sốt không dự đoán được cô lại hỏi vấn đề này em nghe ai nói cái gì sao sớm nên nghĩ đến cô cùng tiểu lý trần thúc giang sư phó làm cùng một chỗ sớm muộn gì cũng sẽ nghe được một chút quá khứ của anh ừ cô gật đầu thừa nhận anh thoáng trầm mặc một chút sau đó mới lấy vấn đề hỏi ngược lại nghi vấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net